Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai Mẹ vị Bồ Tát không cởi dục tâm Đối với một nam nhân nào Và không vi phạm thiết hạnh Với bất kỳ người đàn ông nào Dù người này có tâm ái nhiễm đối với bà Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy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 Bà thấy trong bào thai của mình Vì Bồ-Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay Nệ các tỷ kheo Vĩ như viên ngọc lưu ly Thanh tịnh, huần nhất Có tám cạnh Khéo cắt, khéo dụa, trong sáng Không tỳ vết Hoàn hảo trong mọi phương diện Rồi một sợi dây được sâu qua viên ngọc ấy Dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình người ấy sẽ thấy rõ ràng đây là viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất có tám cành khéo cắt khéo giụa trong sáng không tỳ vết hoàn hảo trong mọi phương diện đây là sợi dây sâu qua, sợi dây màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng Hay màu vàng lạc Cũng vậy Này các tỷ kheo Khi vị Bồ Tát nhập bậu thai Mẹ vị Bồ Tát Không bị một bệnh tật gì Bà sống với tâm hoan hỷ Với thân khoan quái Bà thấy trong bào thai của mình Vị Bồ Tát đầy đủ Mọi bộ phận Và chân tay Pháp nhị là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Sau khi sanh vì Bồ-Tát Bảy ngày Mẹ vì Bồ-Tát mệnh chung Và sanh lên cảnh trời đâu xuất Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Trong khi các người đàn bà khác Mang bầu thai trong bụng chín tháng hay mười tháng Rồi mới sanh Mẹ vì Bồ-Tát Sanh vì Bồ-Tát không phải như vậy Mẹ vì Bồ-Tát Mang vị Bồ Tát trong bụng 10 tháng trời mới sanh Pháp nhị là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhị là như vậy Trong khi các người đàn bà khác Hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con Mẹ vị Bồ Tát sanh vị Bồ Tát không phải như vậy Mẹ vị Bồ Tát đứng mà sanh vị Bồ Tát Pháp nhị là như vậy Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ-Tát từ bụng mẹ sanh ra Chư thiên đỡ lấy ngài trước Sau mới đến loài người Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ-Tát từ bụng mẹ sanh ra Vị Bồ-Tát không đụng đến đất Có bốn thiên tử đợi lấy ngài Đặt Ngài trước bà mẹ và thư Hoàng hậu hãy khoan hỉ Hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra Ngài sanh ra thanh tịnh Không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào Không bị nhiễm ô bởi loại bụ nào không bị nhiễm ô bởi loài máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh trong sạch, pháp nhị là như vậy. nầy các tỷ kheo, như viên ngọc mani bảo châu đặt trên một tấm vải ba la này, hòn ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la này, tấm vải ba la này cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tình Cũng vậy Này các tỷ kheo Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra Ngài sanh ra thanh tình Không bị nhiễm ô bởi nước giấc nào Không bị nhiễm ô bởi loại bụ nào Không bị nhiễm ô bởi loại máu nào Không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào Thanh tình trong sạch Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ Tát Từ bụng mẹ sanh ra Hai dòng nước từ hư không hiện ra Một dòng lạnh Một dòng nóng Hai dòng nước ấy Tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ Tát Và cho bà mẹ Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Vì Bồ-Tát khi sanh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lòng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con ngư vương, thốt ra lời như sau. Ta là Bậc Tối Thượng ở trên đời. Ta là Bậc Tối Tôn ở trên đời. Ta là Bậc Cao Nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng Không còn phải tái sanh ở đời này nữa Pháp nhị là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhị là như vậy Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra Khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu Thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới Gồm có các thế giới trên chư thiên Thế giới của các ma vương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 Pháp dĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, Khi hoàng tử Vipassi sinh ra, Vua Panduma được báo tin, Đại vương đã được sinh một hoàng tử. Này các tỷ kheo, Khi thấy hoàng tử xong, Vua Panduma liền cho mời các vị bà La môn đoán tướng và nói, Này các hiện giả, Hãy xem tướng cho hoàng tử. Này các tỷ kheo, Khi xem tướng hoàng tử phi ba xong các vị Bà-la-môn đoán tướng tâu với vua ba ma Đại Vương, hãy hân hoan Đại Vương đã sinh một bậc vĩ nhân. May mắn thay cho Đại Vương, đại hành thay cho Đại Vương đã được một hoàng tử như vậy sanh trong gia đình. Tâu Đại Vương, hoàng tử này có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại Nhân. Ai có đủ 32 tướng tốt này Sẽ chọn hai con đường này thôi Không có con đường nào khác Nếu sống tại gia đình Vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương Dùng chánh pháp trị nước Bình định bốn phương Đem lại an toàn cho quốc độ Đầy đủ bảy món báo Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này Tức là xe báo Voi báo Ngựa báo ngọc báu, nữ báu, gia chủ báu và thứ bảy là tương quân báu. vị này có đến hơn một ngàn thái tử những bậc anh hùng lực sĩ chinh phục quân thù. vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp không dùng trường không dùng đao. nếu vị này từ bỏ gia đình xuất gia sống không gia đình vị này sẽ thành bậc A La Hán, tránh đảnh giác, vén lui màn vô minh che đời. Đại vương, ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân là gì? mà hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt này sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương.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 Và trị nước với chánh pháp Không dùng trường Không dùng đao Nếu vị này từ bỏ gia đình Xuất gia sống không gia đình Vị này sẽ thành bậc a la Hán, Chánh đẳng giác Vén lui bàn vô minh che đời Đại vương Hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng Tướng này được xem là tướng tốt Của bậc đại dân Đại vương dưới hai bàn chân của hoàng tử này có hiện ra hình bánh xe với ngàn tâm xe với trục xe vành xe với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ tướng này được xem là tướng của bậc đại nhân đại vương hoàng tử này có gót chân thon dài như trước đại vương hoàng tử này có ngón tay ngón chân dài đại vương Hoàng tử này có tay chân mềm mại Đại vương Hoàng tử này tay chân có màn da lưới Đại vương Hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò Đại vương Hoàng tử này có ống chân như con dê rừng Đại vương Hoàng tử này đứng thẳng Không co lưng xuống Có thể rờ từ đầu gối với hai bàn tay Đại vương Hoàng tử này có tướng mã âm tàn Đại vương Hoàng tử này có màu da như đồng Màu sắc dư dàng Đại vương Hoàng tử này có da trơn mướt Khiến bụi không thể bám dính vào Đại vương Hoàng tử này có lông da mọc từ lông một Mỗi lỗ chân lông có một lông Đại vương Hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên Mỗi sợ nông đều vậy Màu xanh đậm như thuốc bôi mắt Xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ Và xoáy về hướng mặt Đại vương Hoàng tử này có thân hình cao thẳng Đại vương Hoàng tử này có bảy chỗ tròn đầy Đại vương Hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử Đại vương Hoàng tử này không có lõm quyết giữa hai vai Đại vương, hoàng tử này có thân thể cân đối như cây bàn. Bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng. Bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Đại vương, hoàng tử này có bán thân trên vuông tròn. Đại vương, hoàng tử này có vị giác hết sức sắc bén. Đại vương, hoàng tử này có quay hầm như con sư tử. Đại vương Hoàng tử này có bốn mươi răng, Đại vương. Hoàng tử này có răng đều đặn, Đại vương. Hoàng tử này có răng không khuyết hở, Đại vương. Hoàng tử này có răng cửa trơn láng, Đại vương. Hoàng tử này có tuấn lưỡi rộng dài, Đại vương. Hoàng tử này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lan tần già, Đại vương. Hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm. Đại vương, hoàng tử này có lông mi con bò cái. Đại vương, hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. Đại vương, hoàng tử này có dục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương Hoàng tử có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân. Với ba mươi hai tướng tốt này, Hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, Hoàng tử sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báo, bảy món báo trở thành sở hữu của ngài. Tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo. Và thứ bảy là tướng quân báo Vị này có đến hơn một ngàn thái tử Dưỡng bậc anh hùng lực sĩ Chinh phục quân thù Vị này chinh phục quả đất này Cho đến hải biên Và trị nước với chánh pháp Không dùng trượng, không dùng đao Nếu hoàng tử từ bỏ gia đình Xuất gia sống không gia đình Hoàng tử sẽ thành bậc A-La-Hán Chánh đặng giác Vén lui màn vô minh che đời nầy các tỷ kheo Vua Panjurma ra lệnh cúng dường Các vị bà La Môn đoán tướng ấy Các áo vải mới Và làm thỏa mãn Mọi sự đòi hỏi ước muốn nầy các tỷ kheo Rồi vua Panjurma cho nuôi những người vú Cho hoàng tử Vibhasi, Người cho bú, Người lo tắm Người lo bồng ẩm Người mang trên nách Này các tỷ kheo, một lòng trắng ngày đêm được che trên hoàng tử si và lệnh được truyền ra. Không được để lạnh hay nóng, cỏ, bụi hay sương làm phiền hoàng tử. Hoàng tử si được mọi người âu yếm. Này các tỷ kheo, cũng như hoa sen xanh, hoa sen hồng hay hoa sen trắng được mọi người yêu thích. Cũng vậy, Này các tỷ kheo, hoàng tử Phi-ba-si được mọi người âu yếm, gần như được ẩm từ nét này qua nét người khác. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Phi-ba-si được sanh ra, hoàng tử phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, diệu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, giống như con chim ca lan từng già, sinh trong núi Hy Mã Lạp Sơn. Dòng chim rất là tuyệt diệu Âm vận điều hòa Diệu ngọt và hấp dẫn Cũng vậy Này các tỳ kheo Hoàng tử Vi-ba-si phát âm Rất là tuyệt diệu Âm vận điều hòa Diệu ngọt và hấp dẫn Này các tỳ kheo Khi Hoàng tử Vi-ba-si Sanh ra Thiên nhãn hiện ra với Ngài Do nghiệp báo sanh Và nhờ thiên nhãn ấy Ngài có thể nhìn khắp chung quanh đến một do tuần Ba ngày cũng như ban đêm Này các tỷ kheo Khi hoàng tử Vipasi sanh ra Ngài nhìn thẳng sự vật với cặp mắt không nhấp giấy Như hàng chư thiên ở tam thập tam thiên Vì hoàng tử Vipasi nhìn không nhấp giấy Nên này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi được gọi tên là Vipasi Vipasi vì đã nhìn thấy nầy các tỷ-kheo khi vua pandu ngồi xử kiện, vua cho đặt hoàng tử Vibhisi ngồi bên lát mình để xử kiện. nầy các tỷ-kheo, hoàng tử Vibhisi ngồi bên lát vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện đến nổi tự mình cũng có thể phán đoán sự kiện. nầy các tỷ-kheo, do hoàng tử Vibhisi có thể quan sát và sự kiện đúng luật pháp và danh tự Vipasi, Vipasi càng được dùng để đặt tên cho Ngài. Này các tỷ pheo, rồi Phu du Ba cho xây dựng ba tòa lâu đài cho hoàng tự Vipasi, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa lạnh Và năm món dục lạc đều được chuẩn bị đầy đủ này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhisi sống bốn tháng mưa trong lâu đài dành cho mùa mưa, được hầu hạ mua vui với các nữ nhạc sĩ và không một lần nào ngài bước xuống khỏi lòng. này các tỷ kheo, hoàng tử Vibhisi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi cười đánh xe. này khanh hãy cho thắng các cổ xe thù thắng chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh tư vân hoàng tử nầy các tỷ kheo người đánh xe vâng lời hoàng tử phi si, cho thắng các cổ xe thù thắng rồi bạch hoàng tử phi si. tâu hoàng tử các cổ xe thù thắng đã thắng xong hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời này các tỷ kheo lúc bấy giờ hoàng tử Vibhish, leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác tiến đến vườn ngự uyển này các tỷ kheo hoàng tử Vibhish trên đường đi đến vườn ngự uyển thấy một người già nua lưng còn như nóc nhà chống gậy vừa đi vừa run rẩy khổ não không còn đâu là tuổi trẻ Thế vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe Nệ Khanh, người đó là ai vậy? Sao thân người đó không giống các người khác? Tâu hoàng tử, người đó là một người được gọi là già vậy Nệ Khanh, sao người ấy được gọi là một người già? Tâu hoàng tử, người ấy gọi là già Vì đây người ấy sống không bao lâu nữa Nệ Khanh, vậy rồi ta có bị già không? một người chưa qua tuổi già tâu hoàng tử hoàng tử và cả con nữa chúng ta tất cả sẽ bị già nua dầu chúng ta chưa qua tuổi già nề khanh thôi nay thăm phường ngự uyển như vậy là vừa rồi hãy cho đánh xe trở về cung thưa vân hoàng tử nầy các tỷ kheo người đánh xe vâng theo lời hoàng tử cho đánh xe trở về cung Này các tỷ kheo, Hoàng tử Vipasi về trong cung, Đau khổ, Sầu muộn Và suy nghĩ, Sỉ nhục thay, Cái gọi là sanh, Và ai sanh ra, Cũng phải già yếu như vậy, Này các tỷ kheo, Khi ấy, Vua Banduma cho gọi người đánh xe, Và hỏi, Này Khanh, Hoàng tử có vui vẻ không, Tại vườn ngữ uyển Này Khanh, Hoàng tử có hoan hỷ không tại vườn ngự uyển? Tô đại vương, hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển. Tô đại vương, hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển. Này canh, khi đến vườn ngự uyển, hoàng tử đã thấy gì? Tô đại vương, hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển, thấy một người già nua, lưng còn như nóc nhà, chống gậy. Vừa đi vừa rung rẩy Khổ não, Không còn đâu là tuổi trẻ. Thế vậy, Hoàng tử hỏi con, nệ Khanh, Người đó là ai vậy? Sao tóc người đó không giống các người khác? Sao thân người đó không giống các người khác? Tâu Hoàng tử, Người ấy được gọi là già vậy. nệ Khanh, Sao người ấy được gọi là người già? Tâu Hoàng tử, Người ấy gọi là già Vì nay người ấy sống không bao lâu nữa Này Khanh Vậy rồi ta có phải bị già không Một người chưa qua tuổi già Tâu hoàng tử Hoàng tử và cả con nữa Chúng ta tất cả sẽ bị già nua Dù chúng ta chưa qua tuổi già Này Khanh Thôi Nay thăm phường ngự uyển như vậy vừa rồi Hãy cho đến xe trở về cung thưa vân hoàng tử tâu đại vương cung vân lời hoàng tử phi basi cho đến xe trở về cung tâu đại vương hoàng tử trở về cung đau khổ sầu buồn và suy nghĩ sĩ nhục thay cái gọi là sanh và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy nệ các tỷ kheo khi ấy vua bandula suy nghĩ Không thể để cho hoàng tử Vi-ba-si từ chối không trị vị Không thể để cho hoàng tử Vi-ba-si xuất gia Không thể để cho lời của các vị Bà-la-môn đoán tướng trở thành sự thật Này các tỷ kheo Rồi vua banh ma lại sắp đặt cho hoàng tử Vi-ba-si Đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa Để hoàng tử Vi-ba-si có thể trị vị Để hoàng tử Vi-ba-si khỏi phải xuất gia Để cho lời các vị Bà-la-môn đoán tướng không trúng sự thật Và này các tỷ kheo Hoàng tử Vi-ba-si sống tận hưởng đầy đủ sung túc năm món dục lạc. Này các tỷ kheo Hoàng tử Vi-ba-si Sau thời gian nhiều năm Nhiều trăm năm Nhiều ngàn năm Cho gọi người đánh xe Như trước Này các tỷ kheo Hoàng tử Vi-ba-si Khi đang đi đến vườn ngự quyển Thấy một người bệnh hoạn Khổ não, nguy kịch Bỏ nết trong tiểu tiện Đại tiện của mình Cần có người khác nâng đỡ Cần có người khác dìu dắt Thế vậy Hoàng tử hỏi người đánh xe nầy Khánh Người này đã làm gì Mà mắt của nó không giống mắt của những người khác Giọng nói của nó Không giống giọng nói của những người khác Tâu Hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh vậy. Này Khanh, sao người ấy được gọi là một người bệnh? Tâu Hoàng tử, người ấy được gọi là một người bệnh, vì người ấy chưa thoát khỏi căn bệnh của mình. Này Khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không? Một người chưa bị bệnh. Tâu Hoàng tử, Hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh thật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 hoàng tử không có hoan hỉ tại vườn ngự uyển Này khanh khi đến vườn ngự uyển hoàng tử đã thấy gì tâu đại vương hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển thấy một người bệnh hoạn khổ não nguy kịch bò lết trong tiểu tiện đại tiện của mình cần có người khác nâng đỡ cần có người khác dìu dắt Thế vậy hoàng tử hỏi con Này khanh người đó đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của người khác giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác tâu hoàng tử đó là một người được gọi là một người bệnh vậy nầy khanh sao người ấy được gọi là một người bệnh tâu hoàng tử người ấy được gọi là người bệnh vì người ấy chưa khỏi căn bệnh của mình nầy khanh vậy rồi ta có bị bệnh không một người chưa bị bệnh, tâu hoàng tử, hoàng tử và cả con nữa, tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật, dầu chúng ta chưa bị bệnh tật. Này khanh, thôi, nầy tâm vừa ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. tư vân hoàng tử, con vâng theo lời hoàng tử cho đánh xe trở về cung. tâu đại vương, hoàng tử về trong cung đau khổ sâu muộn và suy nghĩ sỉ nhục thay cái gọi là sanh và ai sanh ra cũng phải già cũng phải bệnh này các tỷ kheo khi ấy vua ban tu ma suy nghĩ không thể để cho hoàng tử vi từ chối không trị vì không thể để cho hoàng tử vi xuất gia không thể để cho lời các vị bà la môn đoán tướng trở thành sự thật Này các tỷ kheo Rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vipassi Đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa Để hoàng tử Vipassi có thể trị vị Để hoàng tử Vipassi không thể xuất gia Để cho lời các vị bà La Môn toán tướng không trúng sự thật Và này các tỷ kheo Hoàng tử Vipassi sống tận hưởng Đầy đủ sung túc năm món dục lạc Này các tỷ kheo Hoàng tử Vi-ba-si sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho thắng các cỗ xe thù thắng. Chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh. Tư vân Hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vân lời Hoàng tử Vi-ba-si cho thắng các cỗ xe thù thắng. Rồi bạch Hoàng tử Vi-ba-si, Tâu hoàng tử, các cỗ xe thù thắng đã thắng xong. Hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời. nầy các tỷ kheo, lúc bấy giờ hoàng tử Vibhasi leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác tiến đến vườn ngự uyển. nầy các tỷ kheo, hoàng tử Vibhasi trên đường đi đến vườn ngự uyển thấy một số đông người mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một vàng hỏa tán thấy vậy hoàng tử hỏi người đánh xe nề khanh vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một vàng hỏa tán tâu hoàng tử vì có một người vừa mới